Trương 53, chút mặt dư thâm cả đời này cô đọc, hề gia xem bút ký đến tận trưa, tối qua thức trắng cả đêm, đến trưa thì cô không thể chịu được nữa, mí mắt như cắn hai cục chì, cô pha hai tách cà phê uống vào, vô dụng, buổi tối phải trả lại sổ cho anh hai, cô không nở lãng phí thời gian ngủ, nhưng buồn ngủ muốn chết, nhịn không nổi, trước đó trên núi thức đêm một tuần, thể lực tiêu hao. hề gia đến phòng giữ đồ tìm một cái khăn lụa, Một đầu buộc một đầu lên cổ tay, đầu còn lại buộc lên thân điện thoại, cô đặt báo thức 2 tiếng sau kêu, cách 3 phút kêu một lần, trước khi ngủ, cô cầu nguyện hy vọng trong mơ có thể nghe được giọng nói của mặt dư thâm, còn hy vọng mặt dư thâm sẽ ôm cô một cái, một giấc này nhanh như một cái chết mắt, ngệt mỏi, không mộng mị, điện thoại rung vang lên, kéo theo tay cô, hề da giật mình, mở mắt ra là một căn phòng xa lạ, chiếc giường xa lạ. Cái gì cũng không quen thuộc, ngoài cửa sổ là trời xanh mây trắng, Hề Gia định thần, nhìn quanh căn phòng một lượt, trên tủ đầu giường có một mảnh giấy, trên đó ghi đi khoảng thời gian này cô ở nhà anh hai, hóa ra đây là nhà của quý thanh thời, điện thoại lại vang lên, Hề Gia tắt chuông báo, mới ngủ có hai tiếng mà có quá trời tin nhắn WeChat đến, hầu hết là o nụt e trong nhóm của đoàn phim, Hề Gia tháo khăn lụ ra, nhìn chầm chầm màn hình mãi đến khi con mắt mờ đi, cô rời khỏi nhóm. Sau đó cô xóa bỏ từng liên lạc một, rồi cuối cùng xóa đến tên mặt dư thâm, lúc bấm xác nhận, đầu ngón tay run lên, nhưng vẫn chọn xóa, sau này cô hẳn sẽ ra nước ngoài, đến một nơi không liên quan đến cuộc sống hiện tại, một nơi không có mặt dư thâm, Hề Gia mất mười mấy phút để xóa hết các liên hệ gần đây, trong danh bạ chỉ còn người nhà, Diệp Thu và Võ Dương, giống như trở lại khoảng thời gian đầu ở nước ngoài của cô, đến trưa Chu Minh khi mới thấy Hề Gia đã thoát nhóm. Những tin tức bên trong anh cũng mấy để ý mặc dù quản trị viên là anh, bình thường anh cũng không nói chuyện phím trong nhóm, hôm nay vừa mở ra đã đập vào mắt dòng trực nhỏ, cô thế mà lại rời khỏi nhóm, đoàn phim vẫn còn chưa tan đầu, người phụ nữ này rốt cuộc có bao nhiêu tuyệt tình vậy hả? Tùy hứng, từ phụ, Chu Minh Khiêm tìm tài khoản của Hề Gia, gửi qua, Hề Gia, cô mấy tuổi rồi hả? Vẫn chưa cáo kỉnh xong phải không? Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com. Kết quả không gửi được, hóa ra anh cũng bị hề gia xóa bạn luôn, Chu Minh Khiêm nửa ngày rồi vẫn chưa bình tĩnh lại được, anh xoa xoa dạ dày, hôm qua đã bắt đầu đau, uống thuốc cũng vô dụng, Dư An thấy Chu Minh Khiêm lại xoa dạ dày, cô rót cho anh ly nước nóng, Chu đạo, uống nước nóng cho dễ chịu, Chu Minh Khiêm khoát khoát tay, không muốn, uống thuốc cũng vô dụng thì nói gì uống nước ấm, trong lòng Dư An tự nhủ, không phải anh đau dạ dày mà là đau lòng. Chu Minh Khiêm nhìn chầm chầm Dư An, muốn hỏi cô có bị hề gia xóa bạn không, lời đến miệng rồi nhưng không nói ra, anh so đo cái đó làm gì, Dư An, Chu Đạo, có chuyện gì vậy, Chu Minh Khiêm, có phải cô mua thuốc có vấn đề không, Dư An, người này tổ hỏa nhập ma rồi, Dư An không trả lời cái vấn đề ngốc nghếch này, tình cảm nam nữ trẻ tuổi, thống khổ nhất là thời khắc chia ly, cô đã từng nếm qua mùi vị đó, hiểu được tâm tình của anh bây giờ. Dư An lấy điện thoại mở bài hát chủ đề của Lên, lúc Hề Gia còn ở đoàn phim, cô thích nhất là bài này, thỉnh thoảng còn ngâm nga theo lời, hy vọng ca khúc này có thể làm dịu cơn đau dạ dày của Chu Minh Khiêm. 5 giờ chiều, Hề Gia ra khỏi nhà, đi đến văn phòng luật, người tên Trình Duy mặt này, cô không có chút ký ức, Trình Duy mặt về văn phòng luật sớm hơn Hề Gia, anh nói trợ lý pha cho Hề Gia tách cà phê, cũng nói rõ tỷ lệ đường sữa. Anh cầm bật lửa và thuốc lá đi ra ngoài, trợ lý nhíu mày, không lẽ hôm nay biện hộ không thuận lợi, nhưng trong nhóm báo tin là thắng mà, trình duy mặt rất ít khi hút thuốc, ngoại trừ lúc tăng ca buồn ngủ muốn mạng người, tối qua mặt dư thâm gọi điện cho anh, lại muốn làm một thư ly hôn, anh vừa định khuyên thì mặt dư thâm đã nói tiếp, hề gia hoàn toàn không nghe được nữa, một cái chớp mắt, người không nghe được gì chính là anh, hề gia đúng hẹn mà tới. Cửa phòng làm việc rộng mở nhưng cô vẫn theo phép mà gõ cửa, Trình Duy mặt xoay mặt, hoảng hốt nửa giây, vội vàng đứng lên, hôm nay Hề gia mặc một cái áo len dài dệt kim hở cổ màu xám nhạt phối với váy trắng, tóc dài tự nhiên xõa, anh vẫn như vậy, so với lúc trên lưng ngựa thiếu đi mấy phần hoang dã nhưng nhiều hơn mấy phần nhã nhặn, ngay là luật sư Trình, Trình Duy mặt gật đầu, Hề gia mỉm cười, "Xin chào, tôi là Hề gia." Cô bước vào, Trình Duy Mặt bưng cà phê ra cho cô, ra hiệu cô ngồi, anh đóng cửa ban công, ngồi vào bàn máy tính, hề gia nhìn Trình Duy Mặt, có một cảm giác quen thuộc kỳ lạ, luật sư Trình, Mạo muội hỏi một câu, trước đây chúng ta có từng biết nhau rồi sao? Trình Duy Mặt dừng nửa giây, lắc đầu, hề gia đứng dậy khỏi ghế sofa, ngồi vào cái ghế đối diện bàn làm việc của Trình Duy Mặt, cô và anh phải dựa vào chữ viết để giao lưu. Trình Duy Mặt đã chuẩn bị sẵn một chồng giấy trắng chèn dưới bàn phím, hề ra sợ Trình Duy Mặt bận biệu, làm chạy ải công việc của anh nên cô nói ngắn gọn ý nguyện ly hôn của mình, về phần tài sản chung của vợ chồng thì cô không cầm theo bất cứ thứ gì, đúng rồi, còn có vài thớt ngựa lại chồng tôi tặng, tôi muốn giữ lại, suýt nữa thì quên nói, chồng của tôi là Mặt Dư Thâm, vụ ly hôn này của tôi và anh ấy mong anh giữ bí mật, đừng nói ra ngoài, Trình Duy Mặt vẫn luôn đánh chữ. Nhìn vào màn hình chăm chăm đến mức không biết trên đó viết gì, trước đó anh đã từng soạn một bản thỏa thuận ly hôn cho hai người, bây giờ chỉ cần chỉnh sửa sơ lại rồi in ra, Trình Duy mặt đưa bản hiệp nghị ly hôn cho cô, lại viết thêm một câu trên giấy trống, nhìn xem có chỗ nào không thích hợp để tôi sửa, đọc xong, Hề Gia gật đầu, cảm ơn, cô nghiêm túc xem một hồi lâu, hai tờ giấy, từng chữ từng chữ đều như là một con dao sắc nhọn, Hề Gia nhìn bản thỏa thuận. Trình Duy Mặt nhìn vào màn hình vi tính, luật sư Trình, Trình Duy Mặt hoàng hồn, nhìn cô, vô thức hỏi, có chỗ nào cần sửa, hề gia, thật ngại quá, tôi nghe không được, Trình Duy Mặt, thật xin lỗi, anh viết lên giấy, có chỗ nào cần sửa, hề gia chỉ vào ngày tháng ghi ở cuối, hôm nay tôi đến ký tên những, cô có chút thẹn thùng, có thể đổi thành ngày mai không, ngày mai chúng tôi mới đến cục dân chính ly hôn, hôm nay vẫn còn là vợ chồng. Trình Duy Mặt vừa rồi thất thần nên mới ghi ngày hôm nay, chỉ là một cái ngày mà thôi nhưng đối với cô mà nói, sửa lại, hôm nay cô vẫn là người vợ hợp pháp của Mạc Dư Thâm. Trình Duy Mặt gật đầu, lúc đổi tay còn run run gõ rồi xóa, anh lại in ra thêm một bản nữa. Trình Duy Mặt đưa bút cho Hề Gia, chỉ vào nơi cần cô ký, Hề Gia hạ bút, nhưng cứ ngập ngừng. Trình Duy Mặt đã từng thấy cô ký tên, chữ ký rồng bay phượng múa, rất xinh đẹp, Hề Gia nhấp một ngụm cà phê. Lúc này mới hạ bút, mỗi một nét viết xuống như là đang khắc chữ, viết rất chậm, đến chữ ra cuối cùng, còn một bộ khẩu thì cứ chần chừ mãi không viết, ngồi bút không ngừng rôn lên, giống như ngày hôm đó khi đi thăm lão bà, mặc kệ có đi chậm cỡ nào thì cuối cùng vẫn đến nơi, lách tách, ở khoảng trống trên giấy xuất hiện một vệt ướt nhỏ như hạt đậu nành rồi mau chóng biến mất, hề gia nhanh chóng lấy ống tay áo lau đi, viết nốt bộ khẩu kia, Trình Duy mặc lấy lại đơn ly hôn. Hề gia vội vàng níu lại, cô lâu khóe mắt, tôi vẫn còn chưa đóng dấu tay mà, đóng một cái đi, đóng thêm một cái, kéo dài thời gian thêm mấy phút, Trình Duy mặt rút một tờ khăn giấy cho cô, hề gia cầm lấy, cảm ơn anh, luật sư Trình, không làm phiền anh nữa, hề gia cáo từ, cô kéo kéo cổ áo lên, có thể là do tối trở lạnh, cô nghĩ vậy, Trình Duy mặt đứng dậy, đưa cô ra ngoài, hề gia không nghe được, không biết phía sau có người. Trình Duy mặt vẫn giữ một khoảng cách với cô, đưa cô đến thang máy, từ đầu đến cuối cô đều không quay người, đắm chìm bên trong thế giới bi thương của mình, cửa thang máy từ từ mở ra, rồi đóng lại. Trình Duy mặt về văn phòng, anh đóng cửa sổ bật điều hòa, rót thêm một ly nước nóng uống, mặt dư thâm gọi điện đến, hề gia đi chưa, Trình Duy mặt, vừa đi, đang muốn gọi điện cho cậu nói chuyện này, cách một lúc, lúc ký tên, hề gia còn cố tình kéo dài mười mấy phút. Cuối cùng còn rơi nước mắt, Trình Duy mặt nhìn điện thoại, vẫn đang hiển thị cuộc gọi, đem thư ký hôn hủy đi, mặt dư thâm cất máy, Trình Duy mặt mở máy cắt giấy, đem hủy hết, dưới lầu, Hề Gia quay đầu nhìn văn phòng luật, cô tưởng mặt dư thâm hôm nay 6 giờ cũng tới, cô còn có thể gặp anh một chút, anh không xuất hiện, chắc là không muốn gặp cô, Hề Gia nói với lái xe là cô muốn đi dạo, lái xe đồng ý, đổ xe rồi đi theo Hề Gia, Bắc Kinh có quá nhiều đường, Một cái rồi lại một cái, hề gia đi hơn 3 tiếng, xe trên đường cũng dần ít đi, đã qua 4 tiếng kể từ lúc cô ôn lại bút ký, bây giờ thứ duy nhất liên quan đến mặt dư thâm mà cô có thể nhớ là đơn ly hôn ở văn phòng luật kia, đi qua một con hát nhỏ, lại đi thêm mấy chục mét nữa có một lối mặt nhỏ, hai bên đường đầy áp cây ngô đồng, nhú ra một chút mầm non, hề gia nhìn xung quanh, có vẻ như đã đi qua rồi nhưng lại không nhớ rõ, không có mục đích đi đến đầu đường. Rẽ ra đường lớn, cô có chút ấn tượng, đây là đường đến nhà quý thanh thời, mấy năm trước công đã từng đi qua nhiều lần, đi lên phía trước một chút là gặp một cái giao lộ, chỗ đó có một tiệm khoai nướng, tiệm khoai nướng 10 giờ đóng cửa, hề gia đến vừa sát nút, 9 giờ 50 phút, khoai hôm nay đã bán hết, ông chủ đang kéo cửa cuốn xuống, ông chủ chờ một chút, hề gia chạy chậm qua, chú tiệm là một người đàn ông trung niên, nhìn thấy một cô gái chạy đến, ông lại đẩy cửa lên. Ông chủ xin lỗi nói, "Cô gái, khoai hôm nay bán hết rồi, nếu cháu muốn ăn thì ngày mai chú sẽ giữ lại cho cháu." Hề Gia chạy đến gần, ổn định lại hô hấp, "Ông chủ, cháu muốn mua ít khoai nướng." Ông chủ lặp lại lời vừa nói lại lần nữa, "Hề Gia, thật ngại quá, cháu bị điếc, không nghe được, chú cho cháu một củ nhỏ thôi cũng được." Ông chủ sững sờ, ngây người mấy giây, ra hiệu cho cô vào tiệm. Hề Gia lấy điện thoại ra chuẩn bị quét mã trả tiền. Ông chủ không có sẵn giấy trắng, viết lên cuốn sổ sách, hôm nay khoai nướng bán sạch rồi, chỗ chú chỉ còn một củ nhỏ này, tặng cháu, ngày mai đến chú sẽ giữ cho vài củ, ông chủ đưa sổ cho hề gia, trong lò nướng chỉ còn lại một nhỏ xíu, ông bỏ vào túi giấy đưa cho hề gia, hề gia muốn trả tiền nhưng ông chủ xua xua tay, cảm ơn chú, hề gia cầm củ khoai nhỏ trong tay, bỏ vào túi, trên đường xe tới xe đi. Hề gia nhìn chầm chầm con đường giống như đang xem một bộ phim câm, cô đi dọc lại theo đường cũ, bất giác lại quay trở về con đường ngô đồng cũ, trước đó là lái xe đi theo sau cô, bây giờ đổi thành một chiếc xe, Mặc dư thâm ngồi bên trong, nhìn chầm chầm người ngoài cửa sổ, anh đi theo từ cửa hàng khoai nướng, Mặc dư thâm gọi điện cho quý thanh thời, nói anh ngày mai giới thiệu tầng tô lan cho hề gia, cứ tiếp tục như vậy, cô sẽ không tài nào giúp ra khỏi thế giới bi thương của mình được. Quý Thanh Thời, gia gia đâu, Mạc Dư Thâm, đang đi dạo bên ngoài, em đang đi theo cô ấy, không sao, Quý Thanh Thời hỏi anh, buổi tối cậu có qua không, Mạc Dư Thâm nhìn bóng người ở ngoài, phản ứng chậm chạp, hồi sau mới đáp lại, qua, anh cho Hề Gia uống thêm thuốc ngủ, liều lượng nhiều một chút để cô ấy được ngủ ngon, em sẽ qua bổ sung bút ký cho cô ấy, 11 giờ, Hề Gia trở lại chung cư của Quý Thanh Thời, Quý Thanh Thời làm cơm cho cô, Hề gia không ăn được bao nhiêu, quý thanh thời ngửi thấy mùi khoai nướng trên người cô, nhằn nhạt ngọt thơm, trong túi áo len phình lên, chắc là túi khoai nướng, không ăn nữa. Quý thanh thời thấy hề gia bỏ đủ xuống, hỏi cô, hề gia nhìn xong, ăn no rồi, A hai, em lên lầu ngủ đây, quý thanh thời, chờ chút, vẫn còn chưa uống thuốc đâu, hề gia quên mất phải uống thuốc gì, quý thanh thời đưa cô mấy viên, hề gia còn tưởng thuốc trị bệnh nên lấy nước ấm uống hết. Hề gia lên lầu, quý thanh thời ngồi ở dưới phòng ăn chờ một hồi lâu, hiện tại cô vẫn còn nhớ rõ mặt dư thâm là chồng cô, cô muốn ly hôn với mặt dư thâm vì không muốn liên lụy đến anh, không có cách nào quên được, một ngày nhớ là một ngày bi thương đối với cô, mấy phút sau, hề gia xuống lầu, trong tay còn cầm thêm mấy bộ váy, anh hai, anh nhìn xem cái nào được, có thể mai là ngày cuối cùng em gặp mặt dư thâm rồi, quý thanh thời tiện tay chỉ một cái. Hề gia quyết định sẽ mặc một cái khác, thẩm mỹ của quý thanh thời trước giờ đều chẳng ra sao cả, uống thuốc vào, đêm nay hề gia không tràn trọc mà rất nhanh chìm vào giấc ngủ, quý thanh thời lên phòng gọi cô, không tỉnh, anh thu gom quần áo cất vào phòng giữ đồ, mặc dư thâm lúc này mới đi vào, anh ngồi bên mép giường, tháo chiếc nhẫn của hề gia xuống, đặt một chỗ với chiếc nhẫn của anh, anh cầm tay cô, ở chỗ hàng của ngón tay đeo nhẫn hôn một cái, viết nhanh đi, quý thanh thời chỉ trên bàn. Mạc Dư Thâm ngồi vào bàn, lật sổ mới của Hề Gia ra, viết ở trang thứ hai một câu, tôi và Mạc Dư Thâm đã ly hôn, sau này, anh không cần phải luyện thêm câu nói này nữa, Mạc Dư Thâm lại lấy một tờ giấy nốt, dùng bút màu viết một câu, chúc Mạc Dư Thâm cả đời này cô đọc, viết xong, anh dùng băng keo hai mặt dán lên đầu giường của Hề Gia, quý thanh thời nhìn giấy trên tường đại khái là bóc cũng không ra, bóc ra cũng sẽ lưu lại vết băng keo, anh không nhịn được, Mạc Dư Thâm. Cậu làm gì vậy? Đây không phải tường nhà cậu.